Thấy anh im lặng không trả lời Mai Uyên lắc lắc tay anh hỏi Anh nói đi Người đó là ai vậy? Lúc này Hoàng Quân mới buông thỏng một câu Nếu đúng là người đó Thì nó chính là em trai của anh Hoàng Hải Nhưng nó về nước từ khi nào chứ? Lại còn không thèm về nhà Rốt cuộc chuyện này là sao? Đến lượt Mai Uyên nhảy dựng lên Không, không thể nào Đây không phải là sự thật Người đó không thể là em trai của Hoàng Quân được Rõ ràng anh kể với cô, em trai và em gái vẫn đang ở Canada cùng với ba của anh mà. Chỉ tiếc rằng cô không nghĩ hắn lại chính là em ruột của người mình yêu. Hàng loạt sự việc xảy ra trong thời gian ngắn đã khiến cho Mai Uyên đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Còn Hoàng Quân đang cực kỳ tức giận. Bao nhiêu câu hỏi nảy ra trong đầu. Không lý nào Hoàng Hải về nước mà anh không biết. Nhưng mắt rõ ràng Mai Uyên đã xác nhận chính là Hoàng Hải mà, không thể nhầm được, chính xác là anh ta, dù có muốn phủ nhận cũng không thể. Giờ phút này cô chỉ muốn bật khóc, xong đôi mắt giáo hoành lại nhìn anh chân chân, mãi sau mới thốt nên lời. Tại sao lại như vậy chứ? Hoàng Quân, anh nói đi, sao lại là anh ta? Anh cũng không biết nữa, chuyện này nhất định có ẩn tình chính Hải là người cung cấp cho em những hình ảnh và đoạn video về đám hỏi của anh phải không đúng vậy hình ảnh ấy cực kỳ chân thật cho dù em muốn ngụy biện cũng không thể tìm ra một chút khe hở nào khẳng định nó được photoshop nên lúc đó em thất vọng lắm em nghĩ anh đã bỏ em rồi cũng tự trách bản thân đã không biết lượng sức mình nên mới trào cao giờ nghe anh nói em vẫn không tài nào lý giải nổi Tại sao Hoàng Hải lại làm như thế với em? Anh ta chưa một lần gặp em cũng chưa một lần gây thù trước oán. Vậy thì lý do gì Hoàng Hải lại phải giản dựng sự việc để lừa em chứ? Rõ ràng anh ta còn muốn chiếm đoạt em cơ mà. Chầm ngâm một lát Hoàng Quân đáp Bình thường anh không thích cách sống của Hải dòng hai anh em chưa bao giờ xảy ra xích mích. Nhất là trong chuyện này thì lại càng không. Mà khoan Anh đang thắc mắc tại sao Nó lại biết việc anh yêu em Trong khi anh chưa một lần tâm sự với nó Chắc chắn phải có người đứng sau Súi rục Em yên tâm hãy cho anh thời gian Anh sẽ tìm ra chân tướng Giờ em tin anh chưa Mai Uyên im lặng gợt đầu Cô không biết con át chủ bài Ở đây là ai Riêng Hoàng Quân thì bắt đầu sâu chuỗi Lại sự việc Và lờ mờ đoán ra kẻ đứng sau Liên kết với Hoàng Hải Sau hiện tại anh chưa có bằng chứng, mím môi lại anh rủa thầm trong bụng, hãy cổ nguyện đi, mong là không phải cô, còn nếu đúng thì cô chết với tôi rồi. Mặc dù cố gạt đi những ý nghĩ trong đầu, nhưng nó cứ lớn bờn hiện ra trước mắt. Liệu có phải người đó là mẹ không? Có khi nào mẹ đã nói chuyện tình yêu của anh với Hoàng Hải, Nhờ đó mà hắn mới làm ra chuyện này. Anh biết mẹ không thích Mai Uyên. Dòng mẹ anh không thể làm ra mấy cái trò rẻ mặt này Bà ấy có thể đàng hoàng ngăn cấm anh Chứ đâu cần phải ném đá giấu tay chơi trò bận thỉu vậy Lại nhớ tới những hình ảnh dung tục của Mai Uyên vừa qua Hoàng quân trượt trao mày Bất kỳ kẻ nào dám động đến Mai Uyên của anh Thì anh quyết không tha, Cho dù kẻ đó là ai Lại nghĩ đến thằng em bất trị Đã dám bất chấp mọi thứ để ra tay bắt cóc và giam giữ Mai Uyên chụp ngày nay mọi việc được hắn làm hoàn hảo đến mức Mai Uyên cũng không thể nhận ra thế nào là đám hỏi giờ còn làm như thật nữa chứ với người khác có thể anh không tin nhưng Hoàng Hải thì có thể không phủ nhận hắn là một tay photoshop thượng thừa Hải từng tốt nghiệp xuất sắc ngành công nghệ thông tin thì mấy việc nhỏ nho này với hắn chỉ là mũi mọi thứ đều đã bị Hoàng Hải một tay che trời Hắn muốn cho Mai Uyên không thể trụ nổi ở công ty, lại muốn cho anh và cô hiểu lầm mà tự xa nhau. Đúng là một mũi tên bắn trúng hai con chim, thật thâm độc vô cùng. Tự nhiên nỗi hờn ghen lại nhen lên trong lòng, liệu hơn chục ngày qua Hoàng Hải đã xâm hại đến Mai Uyên chưa? Tái mặt vì sợ, Hoàng Quân nghẹn lời hỏi người yêu. Em nói thật cho anh biết đi, những ngày vừa qua Hoàng Hải đã làm gì em? Chưa anh ạ, có lần hắn lao vào em định cưỡng hiếp nhưng em đã cắn đứt lưỡi nên hắn buộc phải buông ra. Hắn còn nói yêu em vô cùng, sẽ làm cho em dần dần mở lòng ra đón nhận hắn. Sau người như hắn em thả chết chứ không yêu, vì trái tim em chỉ có một đã dành cho anh rồi thì quyết không thay lòng đổi dạ. Em chỉ không ngờ Hoàng Hải lại là em của anh thôi. Giờ em cứ bình tĩnh không có gì nguy hiểm nữa. Anh sẽ có cách xử lý thằng này và tìm ra kẻ đúng sau. Yên tâm, cho dù có trải qua phong bà bão táp thì anh cũng nguyện đời này chỉ dành cho một mình em. Tin anh nhé. Do sự một lúc Mai Uyên nói Em định xin chuyển công tác anh ạ. Em không muốn làm ở đó nữa. Xung quanh anh có quá nhiều cạm bẫy. Em không muốn nó lại chĩa mũi rùi vào mình. Không được, anh không cho phép em nghỉ việc. Càng như này mình lại càng phải gần nhau hơn. Anh đủ sức bảo vệ em. Đố kẻ nào dám đụng đến em nữa đấy. Em cứ nghỉ thêm vài hôm cho đỡ mệt rồi hãy đi làm. Khi nào đến công ty anh sẽ trực tiếp hộ tống em. Thôi mà anh còn lâm oanh nữa. À mấy hôm em vắng ai làm thư ký cho anh vậy? Anh không bổ nhiệm ai cả. Cần gì đã có xa hưng em đừng lo. Hôm đó họ đã có một buổi tối bên nhau. Bao nhiêu nhớ nhung, nghi ngờ, lo lắng đã được bù đắp và giải tỏa hết. Cũng mày mày uyên không bị sao cả. Cô cũng kể lại cho anh nghe hết những ngày qua mình đã trải qua những gì. Cả việc cô đã phải dùng đến hạ sách tự tử để thoát ra. Hoàng quân thơm lên tóc người yêu xót xa nói Để em phải khổ rồi anh Nguyện sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em. Nhưng em sợ mẹ không đồng ý cho anh yêu em đâu. Anh sẽ từ từ thuyết phục mẹ Cho dù mẹ có không đồng ý Cho dù phải từ bỏ tất cả Anh cũng ở bên em Cùng thời điểm đó Hoàng Hải đang bực bội nói chuyện điện thoại Với ai đó Má nó con mồi dâng đến tận miệng Mà không chán được, tức quá đi Em thử trinh sát cho anh xem Có tin gì mới không, báo cho anh biết nhé đầu bên kia cũng tức giận Không kém nói Anh đúng là người đời Sao lại sơ hở thế chứ Để nó một mình ở viện không trốn mới lạ đó Giờ thì khác nào thảo hổ về rừng rồi Ông Hoàng Quân mà biết thì anh chết chắc đấy Đoảng đến thế là cùng Phải tuyệt đối sự bí mật đó nha Anh em mình đã cưỡi lên lưng cọp rồi Cùng ngồi một xuồng nên nhớ là phải bảo vệ nhau Anh mà chết thì em cũng không tránh khỏi bị thương đâu Được rồi À mà con Mai Uyên có biết tên anh không đấy Tên anh thì ảnh hưởng gì đến chuyện này Em khùng à Ờ hay Thế anh nghĩ nó không tìm đến ông Hoàng Quân à Ông này hơi bị thông minh đấy Để ông ấy mà điều tra ra Thì một anh chưa đến 10 anh cũng chết Thôi tìm cách mà phắn đi Em nghĩ anh nên về Canada sớm cho nó lành Ở đây ngày nào nguy hiểm ngày ấy Em sợ anh Quân thế à Không sợ như em tờn Ông ấy cứ như sát tinh ấy Kinh bỏ mẹ Giờ lão có nhà không Không lượn rồi Chỉ có em và bác ở nhà thôi Được rồi Nhớ theo dõi nhất cử nhất động lão ấy cho anh Có gì lạ phải phone ngay đây nhé Ok bye anh Một giờ sau Hoàng Hải Đang bắt tay lên chán đâm chiều suy nghĩ Thì điện thoại đổ chuông Nhìn vào màn hình hắn toát mồ hôi hột nói Má nó Nhắc rồi nhắc thịt có ngày Lại là ông anh rời đánh của mình Sao quả tạ chiếu mạ rồi Cầm máy lên Hoàng Hải Chưa kịp nói gì Đã thấy tiếng Hoàng quân lạnh lùng vang lên Hoàng Hải em đang ở đâu Anh Hai hả em đang ở nhà thôi Có chuyện gì không anh Anh cho chú nói lại câu nữa Đừng để anh phải mò đến tận nơi Những việc chú làm anh biết cả rồi Hạ màn đi là vừa đừng đóng kịch nữa Ơ anh nói gì em không hiểu Có chuyện gì hiểu lầm không anh Không thể kiên nhẫn được nữa Hoàng Quân gặn lên Đến nước này mà mày vẫn còn khua môi múa mép được hả Hoàng Hải Nói mày về nước khi nào Tại sao không về nhà mà sống bên ngoài? Mày về đây với mục đích gì? Em nói mày anh không tin. Em đang ở Canada, anh nói gì lạ vậy? Bật camera lên cho tao, còn nữa, chuyển máy cho tao gặp ba. Nếu mày vẫn cố tình dối trá thì từ giờ tao với mày không anh em hết. Thấy vậy, Hoàng Hải mới ấp úng chuyện gì từ từ nói đi anh hai, có cần phải nói với em những lời nặng nề như vậy không? Tao nói trước Trong vòng một tiếng nữa mày không có mặt ở nhà Thì đừng trách tàu ác nghe chưa Nói xong anh cúc máy luôn Hoàng Hải mặt đỏ tía tai Vì biết kế hoạch đã bị lộ Vậy là Mai Uyên đã gặp Hoàng Quân Như vậy đồng nghĩa những việc làm bị ổi của anh ta đã lộ tẩy Bấm số gọi cho Lâm Oanh Hải nói Lộ hết trơn con mẹ Hằng Luân rồi Cô muốn làm sao thì làm Ông Quân vừa gọi cho anh này Anh nói gì Anh ấy bảo sao Còn sao nữa, đưa ra tối hậu thư bắt anh trong vòng 1 giờ nữa phải có mặt ở nhà, nếu không chết với ống. Đến lượt lâm oanh không rét mà run chuyện này mà lộ ra thì người nhục nhã nhất không phải Hoàng Hải mà là cô ta. Không thể như vậy được, cô ta không thể mất cả trì lẫn trài như thế đành phải muối mặt nói với Hoàng Hải. Em ứ biết đâu ngay từ đầu kế hoạch vạch ra cũng là mong mọi chuyện tốt đẹp với anh. Giờ đổ bể rồi là lỗi của anh chứ không phải do em anh cấm được để lộ ra em đâu đấy không là em nghỉ chơi với anh luôn đó nha thế mày bảo tao phải nhận hết lỗi lầm về mình à bà già có nước bái tế sống ta mất anh quên anh là con cưng của bác à cùng lắm anh Hoàng Quân chỉ xài xảy anh chút thôi còn em không kháng còn bị tống cổ ra khỏi nhà ấy đi mà nhớ phải bảo về em nhớ chưa em nguyện sẽ là chim lợn cho anh suốt đừng có lôi em chìm theo chứ được rồi cúp máy đi Tao đang đau đầu không biết phải nói với lão thế nào đây. Mẹ nó đen như chó thôi Biết thế này tao cóc bỏ vệ nữa. Ai bảo thấy gái đẹp thì sáng mắt ra. Yên tâm. Sau vụ này em sẽ tăm tia cho anh con khác ngon hơn nhiều. Đời thiếu đích gì gái đẹp. Chỉ sợ không có tiền thôi. Đành vậy chứ biết làm sao. Lát mày phải nói đỡ cho tao mấy câu đấy. Chợt Lâm anh cất giọng gian xảo hỏi. Em hỏi thật. Thế đã làm ăn được gì chưa? Làm được thì đã ngon. Đã sơ múi được cái quái gì đâu Cứ nghĩ để từ từ rời khoai sẽ nhừ Ai dè sôi hỏng bỏng không Mỡ đến tận miệng mà còn bị rơi mất Thật á Em cóc tin Bình thường gặp đau ngon như vậy anh chén luôn Chứ đời nào phải nhịn thèm Đây ở với nhau cả chục ngày Mà anh lại tha nó được Thì vậy Nhưng nói thật là tao yêu nó quá Không biết có phải trúng tiếng sét ái tình không cơ mà nhìn thấy nó lần đầu tiên Trái tim tao đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi Thật không ngờ ông anh mình lại dại gái thế Không những một mà cả hai ông Được bị nó bỏ bùa Nhưng nói cho anh buồn nè Nó yêu ông Hoàng Quân chứ đếch yêu anh đâu Em mà là anh Em cho gạo nấu thành xôi ngay Một khi anh đã ăn rồi thì ngon đến mấy ông Quân Cũng chả dám đụng Giờ mới biết là mình ngu Mà mẹ tao đời nào đồng ý cho ông ấy lấy nó nhỉ Cách chiêu cài tắm của mày Liệu quan thua gì không Mày cứ tích cực bơm bái mạnh vào Xem ra ông này chỉ sợ mỗi bà bô thôi Được rồi Giờ anh chuẩn bị về đi Có khi ông quân sắp về rồi đấy Em nghe ngóng tình hình xem thế nào Đúng một giờ sau Hoàng Hải kéo vali vào nhà Trong sự ngạc nhiên của bà Mai Thủy Còn Hoàng quân thì không hề bất ngờ Lâm anh ra vẻ thẳng thốt Nhào đến ôm lấy Hoàng Hải nói Ôi Anh ba về bất ngờ thế Có quà cho em không Sao không báo để em đi đón Anh muốn tạo bất ngờ mà Con chào mẹ Sao về mà không gọi cho mẹ Cứ bất tử vậy chả biết đâu mà lần Thế đã ăn uống gì chưa Dạ con ăn trên máy bay rồi mẹ Chào anh hai Lát lên phòng anh nhờ chút chuyện Dạ anh Bà Mai Thủy tỏ vẻ không hài lòng nói Có việc gì để Mai hãy nói Em nó mới về đi đường còn mệt Để cho nó nghỉ đi Hoàng Hải đỡ lời mẹ Dạ không sao đâu mẹ con cũng muốn hỏi xem anh hai có gì mới không 15 phút sau Hoàng Hải đã có mặt trong phòng Hoàng Quân khi cửa đã chốt trái đàng hoàng Hoàng Quân không nói không rằng lao đến túng lấy cổ Hoàng Hải gặn lên mày đã làm gì quấy hả thằng khốn em em có làm gì đâu buông em ra mày ăn tạp vừa thôi có gì cũng phải chừa anh mày ra chứ nói mày về đây với mục đích gì em về chơi thôi Sở dĩ chưa về nhà vì em muốn vi vu với đám bạn vài hôm đã. Chứ không phải mày bắt cóc rồi nhốt con người ta tận chục ngày trời à? Hoàng Hải, tại sao mày lại làm thế với cô ấy? Mày có biết Mai Uyên là bạn gái của tao không? Hoàng Hải làm bộ tội nghiệp đưa tay lên gãi đầu gãi tai nói. Anh bí mật quá em đâu có biết. Tại vô tình thấy cuối trên mạng nội bộ của công ty nên em mới rung động chứ. Nếu anh nói sớm thì đã không xảy ra chuyện gì rồi. Cầm mồm. Mày vẫn tính nào tật ấy Đánh chết vẫn không chừa Mày vừa nói cái gì Thấy cô ấy trên mạng nội bộ của công ty Mày đã thấy những gì Hoàng Hải ngỡ người ra thanh minh Thì em thấy mấy cảnh tiếp đối tác Nhìn thấy cô ấy xinh xinh mới tò mò chứ Mà cái đó đăng công khai trên trang nội bộ Nhân viên nào chả thấy mà anh hỏi em Anh cũng biết thừa tính em rồi Với lại em đang độc thân mà Đã kết hôn đâu mà lo Khốn nạn Tao cảnh cáo từ giờ trở đi mày khôn hồn thì tránh xa cô ấy ra đừng để tao phát hiện ra bất kỳ trò bị ổi nào của mày nữa thì đừng trách tao không niệm tình anh em em nào dám chỉ tại cứ tưởng như vậy là xong Hoàng Hải đang định lẩn sang ngoài nhưng khi anh ta vừa định quay gót thì Hoàng Quân gọi giật lại đứng đó ai cho mày đi mà đi ơ thế chưa xong hả anh hai chỉ tại em không biết cô ấy là người thương của anh chưa biết thì có các vàng từ chân lên cổ em cũng chả dám Em mệt rồi, em về phòng nghỉ nha. Trợt Hoàng Quân tiến lại bắp chặt lấy cằm Hoàng Hải gặn lên. Mày tưởng đánh bài chuồn là xong à? Cứ cho là mày không biết cối là bạn gái của ta Vậy mày giải thích thế nào với những hình ảnh ăn hỏi của ta mà mày cố tình đưa cho Mai Uyên xem đó? Ờ, anh nói thế nào? Em đâu có đưa cho cối xem gì đâu. Thằng khốn, mày tưởng không có bằng chứng thì mày có thể chối tội ư. Mai Uyên không phải đứa trẻ con để cho mày sỏ mũi. Tại sao mày lại bôi nhọ danh dự tao hả? Mày có phải là em trai của tao không, Hoàng Hải? Rõ ràng động cơ của mày là muốn bọn tao tan đàn xẻ ngẽ, nghi ngờ lẫn nhau cơ mà. Hoàng Hải vẫn làm xa bộ mặt ngây thơ vô tội. Cái gì cũng xa vẻ ngu ngơ chống chế. Em, là em sai rồi, em xin lỗi. Một tia chớp xẹt ngang qua đầu Hoàng Quân, anh lại lùng nói. Hoàng Hải, tao không ngờ mà đốn mặt như thế này. Có phải mày đã nghe ai xúi bậy phải không? Biết điều thì nói hết ra đi Không, là tại em máu gái Em thấy anh sao Huy nói anh đang tìm hiểu cô thư ký Nên mới sợ không còn cơ hội Không có ai sai khiến em cả Em hứa không có lần sau nữa đâu Anh bỏ qua nha Bỏ qua cho mày Vậy ai sẽ trả lại danh dự cho người tao yêu Thôi em biết sai rồi Chỉ tại em ích kỷ Anh đừng nói với mẹ chuyện này nha Mẹ chửi em chết Em cũng không muốn vì chuyện này mà tình cảm anh em mình sứt mẻ. Em xin anh đấy. Cút ra ngoài. Hoàng Hải điên lắm. Từ nãy đến giờ bị Hoàng Quân cho ăn cháo chửi ngập mồm. Nếu không giữ thể diện cho lâm anh thì hắn ta đã hủy toẹt xa hết rồi. Trong vụ này hắn chẳng được cái cắp khô gì mà còn mang tiếng nhục cướp người yêu của anh trai. Điền thế không biết. Thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho nó qua đi vậy. cứ nghĩ đến cái gì Hoàng Quân cũng hơn hắn mà đầu óc hắn muốn nổi sung thiên. Ai bảo Hoàng Quân là anh hắn chứ? Nếu không phải hai người có cùng quan hệ máu mủ thì Hoàng Hải không ngại gì mà lao vào bẻ cổ Hoàng Quân ngay lập tức. Cuối cùng trùng cuối vẫn chưa bị lộ mặt, kẻ ấy quả là cao tay. Bà Mai Thủy đứng áp tay vào cánh cửa, nghe hết những gì anh em Hoàng Quân nói với nhau. Bà bực mình xiết chặt tay muốn bật móng. Cuối cùng người mà Hoàng Quân chọn vẫn là con bé ấy, chứ không phải người bảo muốn. Lặng lẽ đi về phòng, bà nằm vật ra giường hồi tưởng về đoạn quá khứ của 30 năm về trước. Ngày ấy, bà là một cô gái trẻ trung sinh xắn vừa mới 20 cây xuân xanh, nhà tọa lạc tại một thành phố cách Sài Gòn chỉ mấy chục cây số. Nhưng cái mà mọi người nhớ tới bà, đó là bà được sinh ra trong một gia đình giàu có. Thật không hòa khi người ta bảo bà mới sinh ra đã ngậm ngay thiểu vàng là có thật. Cha mẹ Mai Thủy vốn được bảo lãnh sang Mỹ từ những năm sau chiến tranh và hiện đang ở kinh doanh bên Canada. Chỉ còn lại Mai Thủy vẫn ở Việt Nam với ông bà ngoại mà chưa chịu qua đó. Tất cả cũng chỉ tại một chữ tình. Bởi đời mấy ai xuôi chèo mát mái hết thảy mọi thứ. Nếu được như vậy đã chẳng có người nghèo cũng chẳng ai phải khổ đau. Cuộc đời của Mai Thủy chắc chắn sẽ không có gì phải phân trần. Nếu cô không gặp và yêu chết mê chết mệt một chàng trai thôn quê tên Tiến Phát. Anh này ra da cảnh cũng bình thường, nhưng được cái dẻo miệng và rất đẹp trai. Nhờ tài ăn nói mà Tiến Phát đi đến đâu là đám con gái cứ bù theo đến đấy. Ngay cả khi biết tin người ấy đã có vợ mà Mai Thủy cũng không chịu buông bỏ. Vẫn từ ngày đêm tư tưởng nhớ mong, nếu là người con gái khác họ sẽ quên đi mối tỉnh đơn phương đó để tìm cho mình một người hợp nhãn. Nhưng Mai Thủy có lẽ là người ngược lại Với số đông Mới đầu ngay tin Tiến Phát đã có vợ Mà như xét đánh ngang tay Xong thay vì biết con tim mình Đã đập sai nhịp Và nên tìm một hướng đi khác Thì Mai Thủy cay cú và bắt đầu ủ mưu Vốn bản thân muốn gì được nấy ngay từ bé Nên Mai Thủy mặc định chỉ cần cô thích là được Dù có phải bất chấp mọi thứ Hoàng Tiến Phát phải là của cô Không gì thay đổi Từ một tiểu tam, Mai Thủy bắt đầu chủ động tiêu tra tất tẩn tật mọi thứ về Thu Hoài. Khi biết vợ Tiến Phát chỉ là một người buôn bán nhỏ ở chợ quê thì khinh lắm. Và một âm mưu thâm độc sớm được manh nha Chỉ tiếc là Thu Hoài không hề biết hạnh phúc của mình, đang bị kẻ khác giỏng ngó. Và người chồng mà bấy lâu cô tin tưởng, chỉ là một gã trăng hoa coi tiền hơn tất cả. Mai Thủy, thuộc nằm lòng chân lý, Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nên cô ta đã mua chuộc tình yêu của Tiến Phát bằng việc cung phụng tiền bảng cho anh ta. Một kẻ siêng ăn nhác làm, hễ thấy gái là sáng mắt ra, vừa được cơm no bỏ cưỡi lại có tiền tiêu thoải mái thì sao mà không ham. Nhất là khi Thu Hoài lại đang bụng mang dạ trừa thì việc Tiến Phát ra ngoài mèo mỡ như một lẽ đương nhiên rồi. Hôm đó trong lúc cả hai đang nằm ôm nhau ở nhà nghỉ Mai Thủy nhõng nhẽo hỏi tiến phát Anh Toàn nói sẽ ly hôn vợ để lấy em mà cứ mai mai hoài đừng để, để cho người ta chết già hay sao Ôm chặt lấy người tình tiến phát rót mật Từ từ đã em yêu Sớm muộn gì anh cũng bỏ cô ta Chỉ có điều giờ nó đang có bầu Anh mà bỏ lúc này mọi người sẽ lên án Thôi thì chờ cho nó đẻ xong mẹ chọn con vuông rồi mình tính em ạ Cái gì? Anh đừng nói sẽ lấy em làm vợ bé nhé, không đời nào em chịu chung chồng với cô ta đâu. Còn nữa, một khi nó có con rồi thì anh sẽ gì bỏ được, nhất là nó lại đang mang bầu con trai. Ôi, nghĩ thôi đã thấy đủ mệt rồi. Anh hứa mà, chỉ cần đưa bé cứng cáp anh sẽ bỏ cô ta, người anh yêu là em chứ không phải cô ấy. Chỉ được cái bẻ mép là giỏi, anh nhớ đấy nhé, đừng có hứa lèo mà biết tay em. Tiến phát đã bị mở mắt vì tiền nên bao nhiêu hứa hẹn trước đây với Thu Hoài đã bị anh ta quăng vào một gió. Một thằng đàn ông chỉ quen hưởng thụ nghe Mai Thủy nói thì đại não bắt đầu nhảy xấu và so sánh. Lấy Thu Hoài mình chả được gì còn nếu làm chồng Mai Thủy mình sẽ có tất cả. Vợ đẹp nhà giàu tương lai sán lạn biết đầu ba mẹ cô ấy còn bảo lãnh cho mình qua Canada thì đời đúng là lên tiên Thấy tiến phát đam chiêu, Mai Thủy dường như đoán được suy nghĩ liền đánh một đòn quyết định. Chỉ cần anh ly hôn con hoài thì em sẽ bảo ba làm thủ tục bảo lãnh mình qua đó. Tương lai như vậy mới rộng mở, chứ ở cái xứ này biết bao giờ cho giàu. Em yêu anh nên mới cố tỉnh nán lại chứ không đã qua đó từ đời tắm hoánh rồi. Anh có biết người ta nói gì về em không? Ai cũng bảo em ngu khi dính vào anh đấy. Đời người tán tỉnh mà không ưng Lại đi đâm đầu vào đống sơm thối tưởng quang không đi lại đâm quảng bụi rậm Em đúng là ngu mà Thấy người yêu ấm ức khóc Tiến phát cúi xuống hôn vào môi thủy An ủi Được rồi không khóc nữa Anh hứa nó sinh xong sẽ bằng mọi giá ly hôn ngay lập tức Được chưa Có thật không Đứa nào lừa dối đưa ấy ra đường xe tông chết nhé Em sẽ nhìn việc anh làm chứ không nghe lời anh nói đâu Tiến phát bịt lên miệng Mai Thủy nói Vì vui cái miệng ăn mắm ăn muối của em đi Rủa gì mà độc thế không biết Anh không yêu em thì yêu ai Chỉ tiếc mình gặp nhau hơi muộn Lúc ấy anh đã bị con mẹ bầu ở nhà Nó đeo gông vào cổ rồi Chứ không thì đời nào anh lấy nó Từ hôm được Mai Thủy hứa hẹn Tiến Phát càng lơ là với vợ Nhưng hắn ta là một thằng chồng vô cùng xanh ma và quỷ quyệt Hắn không về đánh chửi vợ như những thằng đàn ông vũ phù khác Chỉ là nhìn đâu cũng thấy hình ảnh Mai Thủy Và dĩ nhiên với một kẻ đang yêu Thì vợ có đẹp đến mấy Cũng trở thành quỷ dạ xoa Và nhường chỗ cho bổ lên ngôi Tiến phát nghĩ chỉ cần thu hoài Sinh xong thì sẽ tìm cớ ly hôn Nhưng ngặt nỗi Tìm đâu cũng không thấy một điểm nào sai của cô Còn Mai Thủy thì không như vậy Cô ả biết thừa Nếu để cho một mình Tiến phát Thì mọi chuyện sẽ dậm trần tại chỗ Chưa chắc đã xuôi chèo mát mái Nên sẽ giúp một tay châm lửa đốt nhà Và vận mai cuối cùng cũng đến với cô ta Phải nói Mai Thủy là một con rắn độc đúng nghĩa Mới có 20 tuổi đầu Nhưng mưu mô quỷ quyệt thì chẳng ai bằng Đúng như người ta nói Nhân sắc thì có hạn Nhưng thủ đoạn lại có thừa Mai Thủy chỉ yêu một mình tiến phát Ngoài anh ta ra không có một ai Cô ả Quả là một kẻ si tình Nên trong đầu đã sớm vạch ra kế hoạch Muốn bóp chết mọi thứ từ trong chứng Và chuyện gì đến đã đến Nghe Tiến Phát nói Tầm chục ngày nữa Thu Hoài sẽ sinh con Trong đầu Mai Thủy Bắt đầu toan tính Tính đi tính lại vẫn là không thể làm một mình Phải có sự giúp sức Của Tiến Phát mới xong Nghĩ vậy Mai Thủy thủ thỉ Em có kế hoạch này Muốn bàn với anh Không biết anh có chịu không Có gì em nói đi Mai Thủy ghé tay Tiến Phát thì thầm một hồi Cô ả nói đến đâu Mặt Tiến Phát tái đi đến đấy Lát sau anh ta quẩy quậy đáp Cái này không được em ơi Mạo hiểm lắm không khéo bị tóm vào nhà đá Thì chết cả nút Tìm cách khác đi em Anh đúng là đồ quả đen nhát chết Em có bảo anh giết người đâu mà anh lo Mọi thứ em đã tính toán hết rồi Chỉ cần anh nghe theo em là được Em cân tất Nhưng mà không nhưng nhị gì cả Em nói một là một hai là hai Hay anh muốn quay lại với con Hoài Thay đổi giờ vẫn còn kịp đấy thầy Mai Thủy giận dỗi Tiến phát ôm lệ em cô ta năn nỉ Sao em lại nói vậy Hoài làm sao bằng em được Anh chỉ yêu em thôi Chỉ là anh lo ngộ nhỡ có gì xảy ra thì Đúng là giả giái non hột Thôi vậy anh về với con gà mái của anh đi Đây không cần Thế mà lúc nào cũng anh yêu em nhất trên đời Có mà nhất bé đấy Chưa gì đã sợ Anh về đi Tiến Phát mấm mối nghĩ ngợi, rõ ràng so với Mai Thủy thì Thu Hoài chẳng có cửa gì đệ so. Hắn thấy vợ hắn thua cô về mọi phương diện. Đẹp thì có đẹp nhưng các cụ nói rồi, đàn bà con gái chỉ cần đẻ vài đứa con thì lại rách như sơ mướp ngay. Mai Thủy sinh sản lại nhiều tiền, nếu lấy cô Tiến Phát sẽ không phải lo kinh tế, thỏa sức mà hưởng thụ, tương lai rộng mở, con đường xuốt ngoại trải ra trước mắt. Đúng rồi, Anh ta sẽ để con cho Thu Hoài nuôi. Coi như tặng cô đứa con và sẽ đẻ với Mai Thủy những đứa con khác. Cùng lắm người ta chửi vài tháng vài năm, chứ không ai dỗi hơi đi chửi cả đời. Với lại ly hôn với Thu Hoài xong, hắn sẽ bảo Mai Thủy xúc Tiến việc kết hôn để xuất ngoại. Như vậy là nhất cử lưỡng tiện rồi. Kẻ nào chửi thì kẻ đó tự nghe. Hắn có ở đó đâu mà ngại. Nhưng điều khiến Tiến Phát không ngờ nhất là Mai Thủy đã quá bạo tay. Khi Thu Hoài đau đẻ thay vì đưa vợ lên bệnh viện hắn đã đưa cô vào một phòng khám tư và một chuyện không may đã đến đứa bé bị chết ngạt từ trong bụng mẹ Thu Hoài lịm đi ngay sau khi sinh đến khi tỉnh lại nghe tin khủng khiếp này khác nào xét đánh ngang tay đã vậy tiến phát không động viên vợ thì thôi lại còn bay ra bộ mặt trách cứ từ hôm đó trở đi cuộc sống của Thu Hoài thực sự biến thành địa ngục Thu Hoài khóc ngất Khi nhìn thấy đứa bé nhắm nghiền mắt mà đau xót cõi lòng, củ hét lên kêu cứu. Còn tôi không chết hãy cứu lấy nó. Tiến phát là con đang ngủ phải không anh? Anh nói đi, nhờ bác sĩ cứu con đi anh. Không có con em chết mất. Nến đi em, sự việc không may đã xảy ra rồi. Đừng như vậy nữa, hãy để cho con yên nghỉ. Không, em không tin, trả lại con cho em. Anh phát đưa con đây. Nhưng mặc cho Thu Hoài khóc lóc van xin, Tiến phát vẫn ôm đứa bé đi ra để lo hậu sự. Một người mẹ mới hai mươi mấy tuổi đầu đã phải ôm nỗi đau mất đi đứa con đồng lòng vừa mới sinh ra. Hỏi ai mà không đau không sót. Xong như thế chưa phải là hết. Chữa ngày sau đó mới thực sự là địa ngục đối với người mẹ trẻ. Vừa hết tuần cữ thấy vợ vẫn cứ khóc than mùi mẫn. Tiến phát bực bội quát lên. Cô Điên à? Con nó đã chết rồi. Cô khóc thế khóc nữa. Nó có sống lại được đâu. Im mồm đi cho nó yên nghỉ Xốt hết cả ruột Anh nói thế mà nghe được à Em thương con em khóc anh cũng nói là sao Cứ tưởng tiến phát biết mình lỡ lời Mà im mồm đi Ai rè anh ta bổ luôn Tôi chán cô lắm rồi Chẳng hiểu cô là mẹ kiểu gì Mà có mỗi cái việc đẻ đái cũng không xong Thì làm cái quái gì nữa Thà cô nói luôn từ đầu đi cho tôi biết đường Đằng này Thu hoài ngỡ ngàng khi nghe chồng nói Những câu cạn tình cạn nghĩa thế kia Cô tuổi thân vừa khóc vừa nói Anh nói gì? Anh tưởng mình đàng hoàng trong sạch lắm sao? Anh thử ngẫm lại xem anh đã làm được gì cho em? Trong khi vợ bụng mang dạy chữa vượt mặt thì anh ở đâu chứ? Anh đi làng trạ với hết người này đến người khác tưởng em không biết gì à? Chẳng qua bấy lâu này em nhịn cho yên nhà yên cửa thôi Ai rẻ anh tưởng đà càng lớn tới giờ còn đổ lỗi cho em là sao? Thật không ngờ Cô có cầm mẹ cái mõm thối lại không? Tưởng báu lắm đấy mà ngoa mồm. Thằng này mà điên lên thì trời cũng bằng vung Chỉ phút mốt là giải tán quốc hội ngay Đừng có thách Tôi không ngờ hôm nay anh mới lộ rõ Mặt thật của mình ra Thời gian qua tôi nghe người ta nói sát cả tay Nhưng vẫn cố tình giả ngơ Mặc cho họ muốn nói gì thì nói Bởi vì tôi vẫn tin anh Tin anh không phải người như vậy Nhưng giờ tôi biết mình đã lầm rồi Tôi ngu vì đã đặt niềm tin nhầm người trao trái tim không đúng chỗ Tiến phát sở mặt luôn giờ quay xe vẫn còn kịp đấy Thằng này luôn sộng cửa xin mời nhé Thích thì nhích Không thích thì chia tay Dễ mà Anh Anh ăn phải bùa mê thuốc lú của con nào Mà giờ về ruông dãy tôi hả Anh xem coi ai tản nhẫn như mình không Vợ vừa mới sinh xong một tuần Đã chửi như hát hay rồi Thực ra anh muốn gì Cứ nói thẳng ra đi Đừng vòng vò tam quốc làm chi cho mệt Tiến phát nhìn thẳng vào mặt vợ lạnh lùng nói Muốn gì à Muốn ly hôn được chưa Con đã không còn Chẳng có cách cắp khô gì Giảng buộc thì trả tự do cho nhau Nói nhanh cho nó buộc Anh, anh là đồ tồi Tôi không ngờ anh khốn nạn đến như vậy Bốp bốp Hai cái tát như trời sáng Được tiến phát vả thẳng vào mặt thu hoài Khiến cô say sầm cả mặt mày Chưa kịp tiếp nhận sự thay đổi chóng mặt của chồng Thì cô đã phải nhận thêm một quyết định lạnh lùng tàn nhẫn của anh ta Không ngờ Người đầu ấp tay gối với mình Bao lâu nay Giờ lại cảnh tao sáng máng như vậy. Âm ức bấy lâu giờ mới tuôn trào, Thu Hoài không nhẫn nhịn được nữa nói: "Thì ra anh đã sớm thay đổi, chỉ mỗi tôi là mù thôi. Tôi hận mình vì đã quá tin người, người ta cảnh tỉnh từ lâu nhưng tôi không tin. Giờ con chết rồi nên anh mới được dịp ngã ra với tôi phải không? Hay đây chính là cái cớ để anh đạp đổ hạnh phúc của mình?" Tôi hỏi thật, trong những ngày sống chung tôi có làm gì sai khiến anh không hoài lòng chưa? Tôi và cô không hợp nhau, nên tốt nhất là chia tay cho nó nhẹ lòng. Tôi không còn tình cảm với cô nữa. Giờ ly hôn thì cô vẫn có cơ hội đi tìm hạnh phúc mới. Đúng ra cô phải cảm thấy may mắn, khi không có gì ràng buộc, chứ giờ mà đeo thêm đứa con vào, thì ma nào thèm lấy cô, đúng không nào? Thu Hoài nhách môi nói, cảm ơn lòng tốt của anh, anh tốt quá, cảm ơn đã lo cho tôi. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã ngộ nhận, Cứ nghĩ anh chỉ chơi bởi đĩ mồm bên ngoài thôi. Còn tình cảm vẫn dành cho vợ. Nhưng tôi đã nhầm. Anh yên tâm. Tôi cũng phải cảm ơn chuyện này. Nhờ nó mà tôi mới nhận ra bộ mặt thật của anh. Không cần phải xúc phạm nặng lời với nhau làm gì nữa. Tôi sẽ giải thoát cho anh. Anh giống như một chiếc ly thủy tinh. Khi nó đã rạn nứt thì tốt nhất nên vứt đi kéo đứt tay. Tiến phát cười phá lên nói. Ok, thế cho nhanh nhỉ. Mai tôi sẽ đưa giấy ly hôn cho cô ký. Rồi đường ai đấy đi nhé. Nói ngay từ nãy có phải đỡ tốn nước bọt không? Mà cô về làm vợ tôi cũng chẳng có tài sản gì. Nên tòa sẽ xử nhanh thôi. Giờ thì cứ vui vẻ lên nhé. Từ hôm nay cho đến khi ra tòa, tôi sẽ không đụng chạm đến cô nữa. Nói với ba mẹ cô thế nào là việc của cô. Còn ba mẹ tôi tự tôi xử. Tôi biết mình cần phải làm gì. Thế nhé. Chào thân ái và quyết thắng. Nói xong tiến phát đá vào chân giường một cái Rõ mạnh rồi bỏ sang ngoài Thu Hoài cũng không thèm khóc nữa Nước mắt cô giáo hoành Cô cầm hận kẻ đáp phụ bạc mình ấy thế mà mới đây thôi Cô còn yêu hắn nhiều lắm Còn nghĩ đến việc sẽ sớm Sinh tiếp cho hắn một đứa con Nào ngờ lòng người khó đoán Hắn đã nói như vậy là có Chuẩn bị trước rồi Việc ly hôn của hai người sẽ đến nhanh thôi Tối hôm sau Tiến Phát không về nhà, thấy khuya rồi mà con dâu vẫn chưa ngủ, mẹ chồng cô mới ngó cổ vào hỏi, sao còn chưa ngủ nữa, thằng Phát đâu rồi? Dạ anh ấy đi từ tối mẹ ạ, thế thì đóng cửa đi ngủ thôi, chị mới sinh xong đừng có ngủ muộn quá không tốt đâu. Vốn dĩ Thu Hoài không định nói với mẹ chồng, nhưng tự nhiên bao ấm ức dồn nén lại bị chồng thẳng thừng phụ bàng nên cô được dịp xả luôn. Mẹ có nghe anh Phát nói gì không ạ? Anh ấy sắp bỏ con rồi đấy. Cứ tưởng bà Hợi sẽ làm cho ra lẽ chuyện này nhưng không ngờ cô lại nghe được một câu giáo hoành. Tôi cũng chẳng biết thế nào. Ở với nhau hay không là do anh chị. Trước đây hai người tự động yêu nhau chúng tôi cũng không cấm cản. Giờ không ở được với nhau thì tự quyết định đi. Vợ chồng tôi không can thiệp. Thu Hoài chết đứng khi nghe mẹ chồng nói vậy. Thế hóa ra cả nhà họ đã có dự liệu từ trước, chỉ mình cô là người tối cổ thôi. Cô ướt ướt nói, mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Rõ ràng anh Phát đã có người phụ nữ khác nên mới về ruộng dẫy con. Tại sao mẹ không nói gì anh ấy mà lại mặc nhiên chấp nhận ạ? Tôi biết nói gì đây? Giờ tình cảm anh chị không còn, tôi có bắt buộc thì hai người có về lại với nhau không? Chị cũng nên xem lại bản thân mình xem vì sao chồng nó chán. Cái này không thể đổ hết tội cho thằng đàn ông được. Trời ơi! Con về làm dâu mẹ gần 2 năm nay. Là người thế nào mẹ rõ nhất mà. Còn con trai mẹ thì đi hết người này đến người khác. Cả làng cả tổng biết mỗi con là không. Vậy ai là người có lỗi đây mẹ? Ơ cái chị này hay nhỉ? Giờ là chị muốn bắt đền tôi phải không? Sao trước đấy nghe tin nó bổ biệt chị không tìm hiểu. Cũng không hề há mồm ra nói với tôi một câu. Giờ chuyện đã thành ra thế này thì nước xa đâu chữa được lửa gần mà nói. Muộn mất rồi, tôi cũng lực bất tỏng tâm thôi. Mẹ, con thật không ngờ và cũng bất ngờ quá. Cứ tưởng mẹ sẽ công tâm đứng giữa mà phân xử giúp con. Đằng này mẹ nói vậy thì con bất lực rồi. Tiến phát muốn ly hôn. Giờ phút này con có muốn hẳn gắn cũng không được nữa. Con đồng ý ly hôn với anh ta. Chỉ tiếc rằng nỗi đau này chưa qua, thì nỗi đau khác lại ập đến. Con vừa mới mất con xong thì chồng lại đòi ly hôn. Nếu là mẹ, mẹ có chấp nhận được không? Thấy con dâu nói vậy bà hợi có vẻ ngại liền đổi giọng Thôi con ạ Cùng là phụ nữ mẹ cũng hiểu nỗi đau mà con phải trải qua Người ta nói cái gì trong tầm tay thì nên nắm giữ Còn khi nó đã vượt khỏi tay mình thì muốn giữ cũng không được Có lẽ các con không có duyên nên chỉ được đến thế thôi Mẹ cũng tiếc lắm nhưng chẳng làm gì được Tất cả là do các con quyết định Thôi thì đau một lần còn hơn đau cả đời Con còn trẻ vẫn có nhiều cơ hội làm lại cuộc đời. Chưa còn cái gì cẳng đỡ vướng bận con ạ. Vậy là hết. Chẳng còn gì để bấu víu và hy vọng nữa rồi. Bà Hợi không đứng về phía cô vì đơn giản cô chỉ là con dâu. bái ấy chọn đứng về phía con trai mình vì tiến phát chính là giọt máu của bà. Người ta nói con dâu khác máu tanh lòng. Không phải do bà đẻ ra nên bà không đau không sót. Sao giờ cô mới nhận ra điều ấy nhỉ? Thu Hoài lại nghĩ lời chị Liên trước đó Giờ mới thấy mình thật ngu Nhưng có ngu Cô cũng phải một lần vạch mặt cái kẻ Đãi chim chuột cho bỏ tức Lòng tự tôn thôi thúc Và Hoài đã một mình phóng xe lên phố Đến đúng cái nhà nghỉ Mà chị Liên nói thì dừng lại Hôm ấy Hoài đã tận mục sở thị Hai kẻ mẻo mỡ chứ không phải nghe hơi bóc chõ như mọi lần Người ta nói không nhìn thấy Thì tim không đau Tùy đã xác định ly hôn với kẻ bội bạc đó, nhưng Hoài vẫn là con người bằng xương bằng thịt. Cô thấy tim mình thắt lại, như bị ai bóp nghẹt khi nhìn thấy chồng mình, đang ôm ấp người đàn bà khác. Còn đau hơn, khi anh ta nhơn nhơn thách thức cô. À tiểu tam kia còn lên mặt dạy đời, và khinh cô nghèo hèn, không xứng đáng làm vợ tiến phát. Đúng là trời sinh một cặp, chỉ có cô là mù màu, Cứ mãi chìm đắm trong cái hạnh phúc giả tạo do mình tưởng tượng ra. 3 tháng sau, Thu Hoài và Tiến Phát ly hôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhớ trước hôm ra tòa một ngày, Thu Hoài vẫn còn ra chợ bán hàng xén. Chị liền nghe tin thì níu lấy tay cô hỏi. Này Hoài, chị hỏi thật, thế mày với thằng Phát sắp bảo nhau rồi à? Thu Hoài chẳng biết nói thế nào đành lặng lẽ gật đầu. Chị Liên liền sổ ra một chàng. Mày ngu lắm em à. Tao nói rồi mà không nghe. Cái thằng đó bạ đâu chọc đấy. Cứ như gậy ông ăn mày. Nó là thằng lăng nhăng không chung thủy đâu. chỉ khổ cho mày hồng nhan bạc phận. Dạ. Có lẽ cái xấu em nó vậy nên đành chấp nhận chị ạ. Em không hợp với anh ta. Chị Liên lại chép miệng. Thế ông bà già chồng mày nói sao? Họ nói tùy hai đứa quyết định ạ. Nói thế thì thua mà cũng đúng thôi So ra thì mày không bằng con kia thật Con đó nó vừa giàu lại lắm tiền Nó lại say thằng chồng mày như điếu đổ Không chừng chính nó là người xúi thằng Phát bỏ mày đấy Tao chỉ tức bà mẹ chồng mày thôi Biết thừa con trai mình bồ bịch bên ngoài Mà không hề có một động thái nào ngăn cản Chứ có người mách nước bà ấy còn chửi người ta đó mày Thôi nói đến họ làm gì chị Em chẳng còn quan tâm anh ta đi với ai Giờ chỉ mong ly hôn cho sớm trợ. Người như vậy cũng không tiếc chị ạ. Ừ, mày nghĩ được như vậy chị cũng mừng. Lại người như vậy không xứng để cho mình đau khổ. Hãy yêu thương bản thân mình sau đó mới tới người khác. Nhớ đừng bao giờ tỏ ra yếu đuối, mạnh mẽ lên em. Dạ, cảm ơn chị. Đời còn dài, không ai nắm tay từ tối đến sáng. Ông trời cũng không lấy hết của ai cái gì. Ông ấy lấy đi của mày cái này thì sẽ bù lại cho mày cái khác. Yên tâm đi em Dường như sợ thu hoài Chán đời mà nghĩ quẩn Chị liền nói từ từ từ chị sẽ giới thiệu cho mày một người Đảm bảo người này Tốt bằng vạn thằng chồng mất dạy của mày sinh gái như em Lấy đâu trả được chồng Hãy tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng Cứ yêu đời lên Buồn làm gì cho nó xấu người ra Cũng mày xung quanh thu hoài Vẫn còn nhiều người tốt Họ lên án tiến phát bội bạc bao nhiêu Thì lại đồng cảm với cô bấy nhiêu, chỉ thương cho ba mẹ. Khi nghe con gái vừa mới mất con, đã bị chồng bỏ, kiểu gì mẹ cô cũng khóc hết nước mắt cho mà coi. Đời người con gái như hạt mưa xa, hạt rơi xuống giếng, hạt sang ngoài đồng. Thu Hoài vừa xinh gái vừa đảm đang, nhưng lại không được hưởng hạnh phúc. Sao ông trời nỡ bất công vậy nè? Điều không ngờ thứ hai mà Thu Hoài nhận được là, ngay sau khi cô ly hôn, Thì Tiến Phát đã đường hoàng dẫn Mai Thủy về nhà, ra mắt ba mẹ mình và tổ chức đám cưới với cô ta. Sau đó một tháng, người đau nhất và cũng tổn thương nhất chính là Hoài. Còn Tiến Phát dường như quên hẳn những ngày tháng đã từng sống bên cô. Quên luôn việc hai người vừa mới mất đi đứa con ruột thịt. Chỉ vì phù phiếm xa hoa mà anh ta đã quay lưng với người vợ chịu thương chịu khó của mình. Đúng là lòng người khó giò. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Hoài đã biến thành một con người khác. Cô thật sự bị trầm cảm không còn thiết gì đến mọi thứ xung quanh. Chẳng ai còn nhận ra Thu Hoài xinh đẹp một thời, mà thay vào đó là một người vô cảm lạnh lùng đến khó tin. Cứ tưởng Hoài sẽ đóng chặt trái tim mình, nhưng định mệnh lại khiến cô mở lòng thêm một lần nữa. Lần thứ hai này, may mắn Hoài đã tìm được người đàn ông tử tế yêu thương mình thật lòng. Anh hoàn toàn đồng cảm với những gì mà cô phải trải qua, đau nỗi đau mà cô phải hứng chịu, ông cũng là nhân quả bù trừ, ông trời đã không lấy hết của cô. Quả thực cánh cửa này đóng lại thì ngay lập tức cánh cửa khác mở ra. Thắt một cái, Hương đã lên trước bà, bà về làm vợ ông Quốc Hùng được hai mươi mấy năm rồi, cái tên cúng cơm cha mẹ đặt đã gắn liền với những kỷ niệm đau buồn của bà. Nên từ khi về làm vợ ông Quốc Hùng, người ta không còn gọi bà bằng cái tên ấy nữa, mà gọi là Hương. Hai mươi mấy năm trôi qua, bà cứ ngỡ như vừa mấy hôm nào, trải qua bao nhiêu biến cố. Cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với bà, và cho bà hai đứa con rất hiếu thảo. Giờ bà còn có cháu nữa, đời người chỉ đơn giản vậy thôi. Trở lại thực tại, sau khi nói chuyện và giáo huấn Hoàng Hải một chạp xong, Hoàng Quân đi ra đã thấy Lâm Oanh đứng nét mình ngay cửa, chứng tỏ cô ta đã cố tình ngay trộm cuộc trò chuyện của hai anh em. Chưa hết bực bội vì những chuyện không đâu xảy ra, lại thấy hành động mờ ám của Lâm Oanh. Hoàng Quân tức khí bắn ánh mắt như có lửa vào Lâm Oanh nói. Em vào đây, anh nói chuyện. Lâm Oanh lắp bắp chỉ tay vào ngực mình. Là em á, chẳng phải anh vừa nói chuyện với anh ba ư? Chuyện anh ba xong rồi, giờ tới em, vào đây. Chết rồi, lại gì nữa đây? Lầm oanh trách mình sao không đi sớm, để cho Hoàng quân phát hiện ra. Giờ có muốn vào đánh bài chuồn cũng không kịp, đành miễn cưỡng đi vào. Ngồi xuống ghế cô ta dở giọng Thảo Mai nói. Anh gọi em có chuyện gì vậy? Sắp mặt lạnh lùng pha chút giận dữ Hoàng quân đổi ngay cách xưng hô Chẳng phải những chuyện này đều ra một tay cô bày ra hay sao? Lâm Anh bày ra vẻ mặt vô tội phân trần Anh đừng nghĩ em cái gì cũng xấu chứ Chuyện trước đây em làm Cũng là do em lo cho anh thôi Còn chuyện này em hoàn toàn vô can Anh đừng đánh đồng hai chuyện làm một được không Bụng dạ cô thế nào Tưởng tôi không biết hay sao Tiểu đây tôi cũng thông báo cho cô biết luôn Người tôi yêu hiện tại và cả sau này Chỉ có một mình Mai Uyên Không ai thay thế được Cho dù cô và mẹ không thích Thì tôi vẫn quyết tâm cưới cuối làm vợ Và Nguyễn sẽ cùng cuối đồng hành suốt cuộc đời. Bất cứ thế lực nào muốn phá vỡ hạnh phúc của chúng tôi đều không được hoan nganh. Nếu để tôi biết được, tôi sẽ không nhân nhượng đâu. Cô hiểu ý tôi nói chứ? Lâm Anh bất bình nói. Hoàng Quân, anh thay đổi nhiều quá. Vì một người xa lạ mà trở mặt với cả người thân của mình. Anh quên rồi ư? Ngày xưa ai đã từng nói sẽ bảo vệ em suốt đời. Không cho kẻ nào bắt nản em. Giờ những lời nói đó là gió thẳng mây bay sao? Em buồn quá. Tôi không phủ nhận đã từng tuyên bố những câu ấy Nhưng đó là lời của một người anh trai đối với em gái mình Bây giờ vẫn thấy tôi không hề quên Bất cứ kẻ nào gây tổn hại đến cô Tôi sẽ xử lý kẻ ấy Xong không phải vì vậy Mà cô có thể tắc quái tắc quái Muốn làm gì thì làm Tôi nhắc lại Tôi có thể tha thứ cho cô một lần Nhưng không có lần thứ hai Chỉ cần cô đắc tội với Mai Uyên một lần nữa Thì hậu quả như nào cô tự gánh lấy Phải biết mình là ai Vị trí ở đâu Đừng có lấn sân nhiều quá mà mệt đấy em hiểu rồi giờ anh khác quá thay đổi 180 độ luôn không còn là hoàng quân của em nữa em không ngờ việc tốt của mình lại bị anh hiểu lầm thành ra như vậy nếu anh đã nghi ngờ thì em không còn việc gì để nói chào anh nói xong không đợi Ho hoàng quân phản ứng lầm ảnh Tuy nhi chạy ra cửa Hoàng quân bất lực nhìn theo anh là một người tinh tế Nên dễ dàng nhận ra Lâm Anh đã đi quá Giới hạn của mình Cô ấy quan tâm và kiểm soát Anh quá đáng Không phải vị trí của một người em họ Có lần anh cũng nói chuyện này với mẹ Nhưng bà lại gạt đi nói chẳng qua Lâm Anh sợ anh bị lừa Nên mới có thái độ như vậy Cũng không vấn đề gì Bữa anh làm găng định cho Lâm Anh một trận ra ngô ra khoai Nhưng vẫn là bà Mai Thủy van xin cho cô ta Giờ còn dọa này dọa kia Nên anh mới bỏ qua và luôn giữ cho mình khoảng cách đối với cậu ta. Sáng hôm sau, Mai Uyên đi làm, vừa bước chân vào sảnh công ty, thì hàng loạt tiếng gieo hò nổi lên. Ở kìa Mai Uyên, tụi tôi tưởng bà bốc hơi rồi chứ, mấy ngày vừa qua lại đi đâu mất tiêu vậy? Mai Uyên chỉ cười rồi bỏ lên bàn mấy gói bánh đậu xanh, và hai hũ ô Mai nói, vừa rồi em có việc phải ra Hà Nội nên xin nghỉ ít ngày, em có quà cho mọi người đây. Chị Lan nhanh miệng nói Về là tốt rồi Về mà giữ sếp cho chặt vào Bọn chị đang lo cho mày đây Xem thế nào cưới ngay đi cho nóng Chuyện đó em chưa nghĩ đến đâu chị Cảm ơn mọi người đã lo cho em Chị Lan chợt ghé Tài Mai Uyên nói nhỏ Em về đúng lúc đấy Chậm tí nữa khéo bị thay chân luôn rồi Chị chả hiểu cô em họ sếp Là người thế nào Mà hở một tí là muốn chiếm vị trí của em mai mà sếp không ok đấy Người gì đâu mà khó ưa, em phải cứng lên, đừng nhân nhượng, chỉ sợ mai này về sống chung một nhà, nó sẽ không bỏ qua cho em đâu. Tú anh cũng chêm vào, công nhận con đó chảnh chó thật, xếp phó theo đuổi như thế, mà nó suốt ngày tạt nước lạnh vào mặt anh ấy, còn cái ông sao hương nhà mình cũng ngố, sao phải nhẫn nhịn như thế nhỉ, đời này thiếu gì con gái mà phải đâm đầu vào cái ngữ ấy, không lấy nó thì còn ra hình người. Lấy nó vào khéo phải đi bằng bốn chân mất. Cả phòng nhân sự này biết thừa Tú Anh đang yêu thầm xếp phó Nhưng trái tim Anh lại không dành cho cô. Tình yêu kể cũng lạ. Nó cứ như trò cút bát đấy. Người thì mòn mỏi đơn phương yêu một người. Còn người kia thì lại mãi chạy theo kẻ chỉ coi mình như một hạt cát trên sa mạc. Lẽ nào câu nói theo tình tình phớt. Phớt tình tình theo là đúng. Chỉ tội cho những ai vô tình là nạn nhân của Lâm Oanh. Hôm nay thấy mẹ vui, Hoàng Quân liền chấp lấy cơ hội đề cập. Mẹ ơi, mẹ đồng ý cho con yêu Mai Uyên nhé mẹ. Cô ấy là người nhẹ nhàng lại sống tình cảm, con tin sẽ hợp với mẹ đấy ạ. Bà Mai Thủy lạnh lùng đáp. Mẹ đã nói rồi, mẹ không chấp nhận cô gái ấy làm dâu. Nếu con cố tình thì hãy chọn một trong hai, hoặc là mẹ hoặc là cô ấy. Mẹ đã cố gắng mở lòng như không thể, con đừng bắt mẹ phải làm những điều mà mình không thích. Mẹ có thể đồng ý cho con cưới bất kỳ cô gái nào Chỉ Mai Uyên Mẹ tại sao mẹ lại khắc nghiệt như vậy Cô ấy đã làm gì sai chứ Chuyện mẹ nghĩ chỉ là hiểu lầm Mai Uyên không phải ngừa như thế Xin mẹ hãy tin con Đừng nói về chuyện này nữa Hoàng Quân Mẹ không muốn chỉ vì Một cô gái lạ Mà mẹ con ta xứt mẻ tình cảm Không phải mẹ khát khe gì Nhưng con thấy đấy Cả Lâm Oanh và Hoàng Hải đều sãy này Khi nghe tin cô gái này Không phải chúng nó nghe mẹ Mà hai đứa đều có suy nghĩ và cách nhìn người thấu đáng Nên mẹ không thể nghe con được Lần này con thực sự sai rồi Hoàng Quân ạ Đi về phòng Hoàng Quân vắt tay lên trán Anh đang suy nghĩ đến lời mẹ nói Và cũng nhìn thấy thái độ dứt khoát của bà Để lai chuyển được bà rất khó Vậy xem ra chỉ còn cách đem gạo nấu thành cơm thôi Vốn sĩ anh rất yêu và tôn trọng Mai Uyên Nhưng chuyện này chỉ có cách như thế Cách này nghe có vẻ cũ, nhưng lại vô cùng hữu hiệu, rất nhiều đôi đã thành công rồi. Ông bà có thể không thương con, cơ mà anh cũng thương cháu. Nếu anh và Mai Uyên có con với nhau, chắc chắn ba mẹ anh sẽ phải chấp nhận. Vui với giải pháp ấy, Hoàng Quân lấy điện thoại nhắn tin cho Mai Uyên, hai người chat với nhau một lúc anh mới đi ngủ, hẹn hôm sau sẽ bàn với cô một kế hoạch đặc biệt. Đêm đó cả hai đã ngủ một giấc thật ngon, hy vọng cuộc đời sẽ không bạc đãi họ. Hôm sau vừa hết giờ làm việc, Hoàng Quân đã đi đến bàn Mai Uyên nói. Em để xe ở công ty đi, hôm nay anh sẽ đưa em đến một nơi rất đẹp, anh muốn cho em xem cái này. Mai Uyên hồi hộp hỏi. Cái gì vậy anh? Bật mí luôn cho em bây giờ được không? Bí mật, lát nữa anh sẽ nói, em chuẩn bị đi, anh đợi dưới tầng trệt nhé. Vâng anh. Hoàng quân không muốn bị những ánh mắt hiếu kỳ soi mói nên chủ động bước xuống trước. Mai Uyên thấy trong lòng lâng lâng khó tà. Cô xếp tài liệu cho vào tủ rồi vớ lấy túi sách ra về. Chợt lâm anh từ đâu tiến lại nắm chặt lấy tay cô nói. Cô mặt dày thật đấy. Sau bao nhiêu chuyện xấu xa mà cô vẫn còn mặt mũi đến công ty làm việc thì tôi cũng chịu. Đừng tưởng dùng Mỹ nhân kế mua chuộc anh tôi mà xong đâu. Nhắc cho cô nhớ gia đình tôi không ai chấp nhận cô cả. Bác gái tôi còn tuyên bố nếu Hoàng Quân cố tình cưới cô thì sẽ không có bác ấy. Cô chịu để cho Hoàng Quân mang tiếng bất hiếu à? Sao cô không chịu buông tha cho anh ấy? Cô ác thế? Mai Uyên hất đai Lâm anh ra nói. Đó là việc của tôi và Hoàng Quân. Nếu cô ủng hộ tôi xin cảm ơn. Còn không, làm ơn đừng xía mũi vào. Có nhiều chuyện người ngoài cuộc như cô không hiểu được đâu. Chúng tôi tự biết sẽ phải làm gì xin lỗi cô. Lâm Oanh tím mặt vì bị Mai Uyên ăn miếng trả miếng, liền cong môi lên nói. Hôm nay cuối cùng cô cũng lòi mặt chuột ra rồi nhé. Thế nào là nhẹ nhàng thanh cao, té ra cũng chỉ là hạng nữ như tầm thường. Cô đúng là một con hổ ly đáng ghét. Đừng có nói cô sẽ đi mé khoảng quân những gì chúng ta vừa nói với nhau nhé. Đàn bà như cô quá là nham hiểm. Chỉ lo cho anh tôi sớm bị cô trẻ mắt đến mới mù màu không nhận ra bản chất con người thật của cô. Riêng tôi thì gây tầm vô cùng. Cô tởm lắm Lâm Oanh ạ Trước đây tôi cứ nghĩ cô là một đứa em tốt của Hoàng Quân Nhưng càng tiếp xúc với cô Tôi thấy ngoài tâm địa hẹp hỏi ra Cô chẳng có gì cả Tại sao cô lại hàn học với tôi Tôi có làm gì đắc tội với cô Mà cô căm ghét tôi đến vậy Nếu đã không ưa nhau Thì cô cứ coi như tôi không tồn tại đi Chúng ta nước sông không phạm nước giếng Lâm Oanh bặp môi lại vì tức giận Hai tay nắm chặt thành quyền Xít lên Đổ đĩ thỏa, cô ăn nằm với thằng khác nhưng vẫn nghĩ mình trong trắng phải không? Cô có thể lừa được Hoàng Quân chứ không lừa được tôi đâu. Đừng tưởng cả chục ngày qua cô đi đâu tôi không biết nhé. Cô ra Hà Nội vá lại mảng trinh chứ gì, đúng là đĩ có chuôi mà. Bốp bốp Mai Uyên tức giận và ngay hai cái tát vào má Lâm Oanh khiến cô ta bất ngờ không kịp phản ứng. Không ngờ Mai Uyên dám ra tay với mình ngay tại công ty. Lâm Oanh bủ lu bủ loa hét lên. Hoàng quân ơi, sao anh không lên đây mà xem con hổ ly chín đuôi, nó đánh em đây này. Vừa nói mắt cô ta vừa đảo nhanh như sang lạc rồi lao vào định tát lại Mai Uyên nhưng cánh tay cô ta chưa kịp chạm vào má Mai Uyên thì đã bị một bàn tay rắn chắc của ai đó giữ chặt lại kèm theo một giọng nói quen thuộc vang lên. Dừng lại đi Lâm Oanh, hai người có chuyện gì hiểu lầm vậy? Cứ từ từ bảo nhau ai lại đánh nhau ở đây? Là Nhâm Gia Hưng Anh đã kịp thời giữ lại tay Lâm Oanh Để cô ta không tiếp tục gây chuyện Không thể làm gì được Mai Uyên Lâm Oanh tức tối chút giận lên Gia Hưng Anh đúng là kỳ đà cản mũi mà Hai anh cũng bị con hổ ly này tẩy não rồi Đây là chuyện đàn bà Anh đừng có xem vào, lui ra Đi theo anh, Lâm Oanh Đừng ở đây nữa Xếp tổng đang đợi Mai Uyên ở dưới kìa Nghĩ thế nào Lâm Oanh liền nói với già Hưng Anh xuống trước đi Em xuống ngay đây Yên tâm không có chuyện gì xảy ra nữa đâu Em hứa mà Nói rồi không đợi Gia hưng phản ứng Lâm Oanh lôi sảnh sạch anh vào thang máy Bấm nút và đẩy Gia hưng vào trong Còn mình thì tiến lại chỗ Mai Uyên nói Chuyện này chưa xong đâu Hôm nay cô không xin lỗi tôi Thì đừng hỏng đi tiếp Mai Uyên bực bội Vì Lâm Oanh không biết phải trái Liền gạt cô ta sang một bên để bước đi Vừa lúc đó cửa thang máy mở ra Chưa biết người bên trong là ai, tức thì Lâm Oanh ôm chặt lấy Mai Uyên, đưa tay Mai Uyên lên đầu mình vò mạnh la lên oai oái. Trời ơi, Mai Uyên, cô làm gì vậy? Cô hiểu lầm rồi, rõ ràng tôi không hề biết người tung clip của cô lên mạng nội bộ của công ty, sao cô lại đổ cho tôi chứ? Nãy cô đánh tôi như vậy đủ rồi, buông tôi ra đi, tôi xin cô đấy. Ơ hay, cô ta định làm chuyện gì vậy trời? Vừa mới hùng hổ muốn đánh người Giờ lại quay ngoắt 180 độ là sao Mai Uyên cũng nhất thời đứng hình Chưa hiểu Lâm Oanh muốn làm cái gì Thì tiếng hoảng quân vang lên Lâm Oanh buông cối ra Lâm Oanh ngay thấy tiếng hoảng quân Thì bù lưu bù loa khóc lóc Anh đây rồi Anh xem này Nãy giờ chị ấy đánh em bầm dập hết cả Tát em cháy má Cũng được Nhưng dường như Mai Uyên còn muốn vùi dập em nữa Không có anh chắc em không xong rồi Mai Uyên bấy giờ mới hiểu ra thâm ý của Lâm Oanh Thì ra cô ta biết căn đúng thời điểm toán kiểu gì Hoàng Quân ở dưới chờ lâu không thấy Cũng sẽ lên đón Mai Uyên Nên mới làm ra mấy chuyện này Hay quá đi mà Vừa nãy Mai Uyên tắt cô ta hai cái cảnh cáo Giờ vết tay vẫn còn hàn đỏ trên mặt kia thì chối làm sao được Cứ nghĩ Hoàng Quân sẽ đứng về phía mình Và làm cho Mai Uyên bẽ mặt Nhưng chẳng ngờ anh lại quát lên Lâm Oanh em thôi đi được không Đừng tưởng anh không biết em cố tình sở trò. Về nhà ngay cho anh. Anh, là anh bị cô ta tẩy não phải không? Em gái mình không tin, lại đi nghe người ngoài. Thật là tức chết đi được mà. Mai Uyên lúc này mới nói. Là em đã tát Lâm anh hai cái. Vì tội cô ấy dám đặt điều vu khống xúc phạm em. Nếu anh không tin thì có thể trích xuất camera sẽ hiểu rõ sự tình. Em không muốn nói thêm gì nữa. Hoàng Quân đặt tay lên vai Mai Uyên rồi xỉu cô bước đi nói. Em không cần phải nói gì cả, anh tin em, mình đi thôi. Cả hai bước vào thang máy trước sự tức tối đến tràn ngập tâm can của Lâm Oanh. Hai người đi rồi, mà cô ta vẫn đứng một chỗ sợm chân sậm sợ càng nói. Mày được lắm Mai Uyên, để rồi xem mày sẽ bước chân vào ngôi biệt thự hoa hồng bằng cách nào. Hoàng Quân có yêu mày bao nhiêu cũng không thể trở thành một đứa con bất hiếu được. Xem ra mày cũng gây gớm lắm, tao đã đánh giá mày sai rồi, con khốn. Lâm Anh đi xuống tầng trệt nhìn quanh quất không thấy Mai Uyên và Hoàng Quân đâu chỉ thấy Gia Hưng đang đứng chờ mình ở đó thì hẳn họp nói tại anh đấy là anh đã phá hỏng chuyện tốt của tôi ai bảo anh xuất hiện hả chẳng hiểu cái con ấy nó bỏ bùa mê thuốc lú kiểu gì mà cả anh và Hoàng Quân đều tin nó hết vậy anh về đi tôi không đi theo anh đâu Lâm Anh em tỉnh táo lại đi anh thấy Mai Uyên tốt mà đằng nào họ cũng đang yêu nhau sau này cô ấy sẽ là chị dâu của em đều là người một nhà em đừng nên như vậy kẻo mai mốt khó nhìn mặt nhau anh im đi ai khiến anh xía vào chuyện gia đình tôi anh thích thì bê nó về mà thờ bác tôi cũng nói rồi nếu Hoàng Quân chọn nó thì không có mẹ anh nghe rõ chưa già hưng chỉ biết lắc đầu bất lực trước một lâm oanh cứng đầu cứng cổ là người gắn bó với Hoàng Quân từ nhỏ khi hai gia đình cùng bên Canada anh quá hiểu Hoàng Quân là người như thế nào Chỉ có điều lần về nước này anh thấy Lâm Oanh quá thay đổi cô đối với Hoàng Quân không đơn thuần là em gái Mà có cái gì đó sai sai ở đây Già Hưng không dám nghĩ tiếp Và anh cũng mong những suy đoán của mình là sai Tuy nhiên để Lâm Oanh chấp nhận tình cảm của anh Thì khác nào hái sao trên trời Không lẽ yêu một người lại khó như vậy sao Chợt nhớ tới mấy lời trong cơn say Lâm Anh đã nói ra Già Hưng đánh bạo hỏi Anh cứ thắc mắc tại sao em lại quan tâm Hoàng Quân đặc biệt như vậy. Điều này trái với tình cảm anh em. Còn nữa, bữa anh còn nghe em nói... Chưa kịp nói hết anh đã bị Lâm Oanh chặn họng. Tôi nói gì? việc tôi quan tâm đến anh của mình thì có gì sai? Anh hỏi thật, em có phải là em họ của Hoàng Quân không? câu hỏi của Gia Hưng khiến Lâm Oanh nổi sung. Anh điên à? Hai đầu óc có vấn đề. Tôi không là em họ anh ấy, không lẽ là người dưng? Nãy anh bảo trong cơn say tôi nói gì, nói tiếp đi. Không biết con nên nói ra mấy lời đó không, vì anh thấy nó cứ chơi chơi thế nào ấy, nhưng cứ để trong lòng thì ấm ức không chịu được. Nghĩ vậy ra hừng đánh bạo nói. Tại bữa em xỉn, anh nghe em gọi tên Hoàng Quân, còn nói em yêu cậu ấy. Rồi thế nào là hai người không phải anh em họ, chuyện này rốt cục đông mới là sự thật, lâm oanh. Lâm oanh tái mặt, có chuyện đó sao? Tìm cô đập nhanh hơn một chút, sau đó chấn tĩnh được ngay, cô bình tĩnh nói. Trời ạ, chắc tôi xỉn quá nên nói sảng thôi. Anh tin làm gì? Mẹ tôi là em ruột bác gái. Điều này là hoàn toàn sự thật. Làm gì có chuyện bậy bạ gì ở đây? Chỉ tại tôi cuồng anh ấy quá. Nhất là mỗi lần thấy con mặt giày kia xuất hiện bên anh Quân, là lòng dạ lại nổi sung thiên lên rồi. Tôi nhất định sẽ ngăn anh ấy bằng được anh Quân có thể kết hôn với bất kỳ người con gái nào. Nhưng không phải là Mai Uyên Lời khẳng định chắc nịch của Lâm Oanh Đã phá tan tí nghi ngờ Của Gia Hưng Cô ta quả là một người nắm rất chắc tâm lý Của đối phương Khiến cho Gia Hưng lại nhen lên một tia hy vọng Tình yêu thật khó lý giải Người bên ngoài nhận xét quá chính xác Về con người Lâm Oanh Nhưng chẳng hiểu sao Gia Hưng lại yêu cô ta nhiều như vậy Cầu nói Những kẻ đang yêu toàn bị mù màu Lẽ nào đã đúng với anh